Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với em Cách nói này có phải là quá kỳ lạ hay không? Cô nhịn không được mà ngắt lời Có lẽ là vậy Anh đồng ý nói khóe môi kẽ dưng lên Em có biết lúc ấy Anh đã nghĩ muốn em tới mức nào hay không hả? Ha? Đối với một nữ nhân vừa mới nhận thức Đã khiến anh phát sinh ra ý nghĩ đó Cả đời anh cho tới lúc gặp em Chưa hề xảy ra chuyện như vậy Cũng giống như cảm giác bị xét đánh khi thấy em Anh cũng chưa bao giờ được gặp qua Khuôn mặt của năm tị đỏ bừng Cô nên nói cái gì bây giờ Hạ lưu không biết xấu hổ hay là sắc lăng Cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới lúc đó Cô đã làm cho anh sinh ra dục nghiệm Anh là bởi vì muốn Nên mới kết hôn với em sao Anh là bởi vì muốn em Mới cùng em kết hôn Đó là lý do để kết hôn Anh không phủ nhận Nhưng sau khi em mất tích trốn tránh anh Anh đã biết rằng Anh không muốn chỉ là thân thể em Còn muốn được có cả trái tim em nữa Cái anh muốn chính là toàn bộ con người của em. Nhưng ngay tại thời điểm đó, anh vẫn chưa hề biết sức ảnh hưởng của em, đối với anh là lớn đến mức như thế nào. Cho nên khi hứa tàu hứa ba nói cho anh biết, em đã bị hoan hoan, mà làm những chuyện như vậy, anh mới biết chính mình đã sớm yêu thương người con gái thiện lương này rồi. Anh yêu sự can đảm dũng khí của em. Cho dù em nhăn mặt hay là cười vui, nhất cử nhất độc của em đều làm cho anh cảm thấy yêu thương cả. Anh yêu thương mịn lực của em những cái làm cho anh yêu thương nhất chính là bản chất thiện lương vô tư đáng yêu trong con người của em đó anh yêu em bà xã hà nam tuyết hoàn toàn không thể ngăn cản nước mắt theo hốc mắt chảy ra mặc cho cô không có tài năng gì mà anh vẫn yêu thương cô cảm ơn anh ông xã nam Tuệ nhìn anh anh không cần anh muốn nghe được thấy ba chữ khác hơn trời lực ngự ôn nhô rồi cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô cô mỉm cười Nói ra ba chữ mà anh muốn nghe Em yêu anh Ánh mắt của anh trở nên dịu dàng những không được mà cúi đầu xuống nhiệt tỉnh hôn lên môi cô Rất nhanh, hơi thầu của bọn họ trở nên dồn dập Quần áo trên người cũng biết mất không thấy Đèn tắt Trời tiếng thờ của hai người trong phòng Bên ngoài không có bất cứ một tiếng động nào Chỉ có âm thanh của cuộc chiến Kéo dài thật lâu Ông xã nói những lời thú nhận đó Làm cho nam tệ rất là vui mừng Nhưng cũng vì vậy cô càng thêm tự trách mình Cùng với bất an Mỗi ngày ở nhà không có việc gì làm Cô không tự chủ được mà suy nghĩ rất nhiều Trong chốc lát đã cười Nhưng trong chốc lát lại thở dài Hứa tàu nhìn thấy tình hình như thế Rất là lo lắng Cũng đã tưởng thông báo cho tiên sinh Tiên sinh nói hãy để hắn xử lý Nhưng mà mấy ngày sau Bà cũng không nhìn thấy tâm tình của phu nhân được chuyển biến Thật sự là khiến cho kẻ khác lo lắng mà ai Đó đó Vô Nhân lại thở dài rồi. "Vô Nhân à, có muốn uống nước sinh tố hoa quả không? Tôi đi làm nước sinh tố hoa quả cho Vô Nhân nhé." Hứa Tẩu đi lên nhẹ giọng cất tiếng hỏi. Nam Tệ ngẩng đầu, mỉm cười mà nhìn Hứa Tẩu lắc đầu. "Vô Nhân à, lại xảy ra chuyện gì vậy chứ?" Hứa Tẩu nhìn không được lại nhân cơ hội này ngồi xuống bên cạnh cô mà quan tâm hỏi. "Vì sao chị lại hỏi như vậy à?" Nam Tệ ngạc nhiên nói. "Gần đây Vô Nhân luôn thở dài." Nam Tệ mở to mắt. Cho tới bây giờ cô đều không biết chính mình thường xuyên thở dài đến mức hứa tẩu phải dùng từ luôn để mà hình dung. Cháu thực sự là luôn thở dài sao? Cô hỏi. Hứa tàu gật đầu. Thật sự là như vậy đó. Ngay đến cả tiểu thư cũng hỏi ta mà mì là bị làm sao vậy? Cháu không biết lại nghiêm trọng như vậy. Nam tuệ cười khổ nói. Vô nhàn à, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hứa tẩu lại hỏi. Tùy tôi không biết tôi có thể giúp được gì hay không? Nhưng lại nếu phụ nhân nói ra Sẽ làm John bơi vốt nỗi buồn ở trong lòng Nói cho tôi nghe có được không ạ Có như vậy bà mới nói cho tiên sinh biết được Để tiên sinh tìm thuốc chữa bệnh Cháu không có việc gì Nam tuệ nhẹ nhàng lắc đầu Nếu như không có việc gì Tại sao phụ nhân lại thở dài chứ Hứa tổ về mặt không tin mà cất tiếng nói Cháu chỉ là cảm thấy Mình rất là hạnh phúc Như vậy lại càng kỹ quái hơn nha Hạnh phúc không phải là nên cười sao Vì sao vô nhân lại thở dài chứ? Cháu... Nam tệ muốn nói rồi lại tôi lại lắc lắc đầu. Vô nhân à, có chuyện thì hãy liền nói ra đi. Không cần để nỗi buồn ở trong lòng. Như vậy sẽ sinh bệnh đó. Nam tuệ do dự mà nhìn hứa tẩu. Nói ra, chúng ta có thể cùng nhau tìm biện pháp để mà giải quyết mà. Hứa tẩu cổ vũ cô. Nam tuệ cắn cắn môi nhíu mày do dự trong chốc lát. Chốt cuộc cũng thông thảm mở miệng. Hứa tẩu à? chẳng gì cũng biết, chào không phải là người anh ấy lấy làm vợ. cô cúi đầu nói nhỏ, tôi biết. tên dình lúc trước vốn là muốn kết hôn với một tiểu thư nhà họ An. hứa tàu im lặng một chút trời mới nói, là danh.